Gái già gà lần bầy. Chương 9 phần 1. Ngoại tổ đã từng nói với tôi, một người đi cầu gỗ thì không đáng sợ, đáng sợ chính là bản thân mình bị người vạch tội. Giống kiểu lấy tay bịt tai trộm chung thực ra cũng không đáng sợ đáng sợ chính là lúc mình bị tai bỗng có người áp sát rủ cho một đao, giống như giờ phút này kiểu kịch bản gái già lại vừa đúng lúc thẳng nhãi vần châu này đến phá năm này tháng này giờ này giống như giữa tháng tám mổ hạ một đao đâm trúng quả tim của gái già này tên vần châu kia vẫn dán sát tay tôi tiếp tục lại nhải cô muốn ta định giả vờ vạch trần cô hay là cô ý vạch trần cô đấy hắn cúi đầu cười, đưa tôi đứng dậy, lại tiến đến bên tài tôi nói: mặt mũi trắng bạch, đúng là dạ người nha, cầu khẩn trường quá như thế làm gì? thằng nhãi này thật bậy, thật đúng là bậy quá. trên bờ khán giả vây quanh xem lao xao một hồi, bỗng có tiếng hét chói tai vang lên. ấy ra má ơi, không phải là gái già họ chân đấy sao? tiếng sợ hãi khắp nơi bắt đầu vang lên âm ầm hỗn loạn. Cái giả tôi đây lại muốn chui xuống nước lần nữa Không cần ngóc đầu lên đợi khi nào trôi tối mọi người bỏ đi hết Mới bụng trộm ngòi lên che mặt trở về Tôi được Vân Châu cử áo bảo quấn thành người ôm trở về Lúc cần đi, Vân Phi Bạch bỗng mở miệng trần chờ hỏi Vân Châu Các người biết nhau Vân Châu nhéo mạnh lưng tôi một cái Rồi điềm đạm cười chậm rãi nói Chỉ là sơ sơ thôi Nói xong lại hướng Vân Phi Bạch bảo Ca vừa rồi cảm ơn Huỳnh đã cứu Ali Vân Phi Bạch vẫn chưa lên tiếng Lại nghe thấy tiếng Vân Châu tiếp tục Ta đưa Ali trở về Quận chúa vẫn đang chờ Huỳnh đi du hồ kia Ngày đẹp như thế, Huỳnh đừng phụ lòng của người ta mới được Vừa bị ôm vào đến cửa tôi nghe thấy tiếng bọn nhà hoàn kêu gào thảm thiết như cha chết vậy tập trung vây quanh tôi nước mắt nước mũi tuôn ầm ầm làm cho màng tai của tôi như sắp vỡ tung ra mất nhưng vân châu lại rất bình tĩnh phân phó mọi người cấp tốc đi đùn nước nóng thầm canh ngừng nóng nghe xung quanh tiếng nước trần chạy dầm dập một lúc sau cũng chỉ còn nghe thấy tiếng của hắn vang lên được rồi mở mắt ra đi thằng nhãi này cuối cùng vẫn không thả cho tôi Gái giả tôi đây cắn răng nín thở, cố gắng kiên trì nằm lù lù bất động trên giường. Hắn đợi một lát không thấy gì thì khẽ cười một tiếng, cuối người xuống ghé sát mặt tôi, phả ra một hơi thở mỏng manh nói Không muốn tỉnh Trên mặt tôi nóng bừng, tiếp xúc gần gũi kiểu thế làm cho gái giả tôi đây luôn ra vẻ cố đoan trang, cũng cảm thấy không khỏe chút nào. Hơi thở của hắn càng gần hơn nữa Thật là không muốn tỉnh Thắt lừng của gái giả tôi đầy thẳng đơ Nếu cứ tiếp tục nằm thẳng đơ như vậy E rằng Bỗng lúc đó có một bàn tay nắm tay tôi Rồi một vật mềm mại Ấm áp áp sát lên môi tôi Tôi ngẩn ra Sau đó giật mình một cái mở bừng mắt Trải đơn gái chiếc Bốn mắt nhìn nhau Hai mối dính sát Chìm xẻ giữa trời đông Giữa không chung vàng lên tiếng sét. Tôi từ trên giường nhảy dựng lên Hai tay ôm lấy ngực Huynh Huynh, huynh đang làm gì vậy? Vân Châu đứng thẳng dậy, tài áo phất run lên, nhìn tôi nghiêm trang chậm rãi mở miệng. "Ta nghĩ đến muội thiếu không khí, muốn tiếp không khí cho muội." Nói xong thì nhìn trước ngực tôi liếc mắt một cái cười cười. "Thế nào, muội nghĩ ta và muội đang làm gì?" Tôi ngượng quá, buông tay nhìn hắn cười không nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hai ngày nay muội đi thần cận Thật đúng là cho người ta đại khai nhãn giới Tôi nói Quá khen quá khen Miệng hắn cò cóc lại Trên mặt tỏ vẻ tức giận Cứ như thế mà lập gia đình hay sao Tôi kinh ngạc hỏi lại Chẳng nhẽ muốn tôi chết già hay sao Ánh mắt hắn khẽ động Lào đảo rồi lại nhìn xuống mặt tôi Nếu ta nói muốn lấy muội thì thế nào Tôi giật mình đánh thốt một cái Vân Châu ngồi xuống bên cạnh tôi Vươn tay kéo tôi vào lòng Tôi nhìn hắn hoảng hốt Giật mình nhớ rõ Tại một mảnh sơn cốc nở đầy hoa sơn trà Và buổi hoàng hôn Hắn cũng nói với tôi một câu như thế Hắn nói Ali ta muốn lấy muội. Đó là lần đầu tiên hắn bảo tôi là Ali. Lúc đó tôi mới đang lớn, thế mà cũng trôi qua 10 năm. Lúc đó hắn đến giựt sứ cốc lần nữa là 6 năm. Cũng dưới cây đại thụ, cũng còn rất trẻ, cười rất đẹp, mắt mũi lông mì đều đẹp, đúng là kiểu thiếu niên đẹp đến không thể đẹp hơn được. Lúc rời đi, hắn nói với tôi: "Sang năm ta sẽ lấy muội." Tôi lúc ấy giống như 9 tuổi năm nào lại đưa hắn đi. Trèo lên tường nhìn theo bóng xe ngựa đưa hắn đi xa, cho mãi đến khi hoàng hôn buông xuống. Năm sau đúng lúc hoa sơn trà nở lại thì không thấy hắn. Tôi ngày nào cũng leo lên tường nhìn về phía đường nhỏ xa xa, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, cho đến mãi khi hoa sơn trà nở rồi tàn thì tôi mới rời rửa xưa gốc đi. Về sau nghĩ kỹ, mùi thầy hắn lúc ấy chỉ là một thiếu niên thuận miệng thì nói cho vui một câu hứa hẹn mà thôi. Còn tôi cũng không trả lời Tôi thật sự không coi đó là sự thật Nhưng chính tôi lại cứ ngây ngốc cho là thực Chẳng qua câu nói kia Chỉ là nói đùa mà thôi Tôi rút tay trở về Hắc hắc cười Năm năm trước Lời này Huynh đã nói rồi Tôi biết Huynh chỉ đùa tôi thôi Hình không cần an ủi tôi như thế. Vân Châu trầm mặc nhìn tôi một hồi lâu mới mở miệng. Ta có đôi lúc nói dỡn nhưng giờ ta nói thật. Dừng một lúc lại cười khổ. Năm đó ta cũng nói thật, chính là hắn dừng lại không nói nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan. Tiểu đào bưng bát canh gừng đến, trên mặt lộ vẻ chua xót mà bên ngoài lại cố cười cười. Vân Châu thong thả đứng lên đi đến nhìn tôi uống hết hai bát thanh gừng. Được một lát thì có nhà hoàn đến báo nước tắm đã chuẩn bị xong. Vân Châu bảo: Ta đi về trước, muội chịu khó tắm rửa đi nhé, đừng để lạnh. Bước đến cửa bỗng xoay người lại nhìn nhìn tôi. Ali, muội nhớ kỹ cho ta, ta từ trước đến giờ không bao giờ lừa gạt muội. Trong lòng ta thưởng thức. Nhà hoàn trong phòng che miệng cười chộp hắn rời đi. Tiểu đào phía sau tiến đến bên tôi Bị kích động nói Tiểu thư cô có nhìn thấy gì không Tôi nhấm nhẳng nói Nhìn thấy gì Ánh mắt của văn nhị công tử nhìn vào cô nha Rất ôn nhu Rất thân tinh Tôi nhìn nàng nói phủ đầu Tò mò biết nhiều khiến người già đi Hơn nữa lại cao thêm Thoải mái tắm rửa một hồi Tôi chùi vào chăn ngủ luôn Nằm trên giường chằn chọc mãi mà không ngủ được, suy nghĩ nhiều về những chuyện mấy năm trước lúc tuổi còn nhỏ, lòng tôi càng thêm thương cảm. Tôi chờ người mà người không tới, người trong lòng thì mất chi nhớ, sáu vị hôn phu toàn bộ đều bị tôi khắc chết sạch. Tôi mới hơn 20 tuổi đầu, đến giờ vẫn cô độc. Ông trời luôn ưu ái đối đãi dữ dội với tôi, luôn vào lúc cõi lòng tôi khắc sâu thì nện cho tôi một gậy chết lăn quay. Đến nửa đêm tôi mới mơ màng ngủ, trong mộng lại mơ về 15 tuổi năm ấy, hoa sơn trà nở đầy rực sân cốc. Các bạn vừa nghe xong chương 9 phần 1 của chuyện Gái già gà lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào? Mời các bạn tiếp tục đón nghe ở phần sau nhé!